Việt Nam quê mẹ oan khiên của cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Tác phẩm được chuyển ngữ từ cuốn sách nổi tiếng của ký giả Pierre Dacour. Chương thứ 15 Thời kỳ của các trái bom thí nghiệm Thứ 7, 19 tháng 4 Ở đầu một đường bay, những người lính chữa lửa đang chữa cho một phi cơ phản lực hai động cơ bị trúng hỏa tiễn SA-7 lúc mới vừa cất cánh. Dưới một xe vận tải, tôi thấy bốn bao ni dài đóng kín. Đó là những gì gom lại từ thân thể cháy thành thang của bốn phi hành đoàn. Hai giờ trưa. Tôi lên được một phi cơ Chinook để bay lên vùng mặt trận. Tôi thấp tùng khoảng 40 biệt kích phạm vỡ, gọn gẽ trong quân phục đen, trang bị súng phóng lựu và tiểu liên ngắn nồng, M3AI, 45 ly. Bán xếp, huy hiệu trên tay áo là con ó và chiếc dù theo trong một hình tam giác cho tôi biết, họ thuộc lực lượng biệt kích dù lôi hổ, tức là cọp bay. Đây là đơn vị đặc biệt, chuyên hành quân ban đêm giữa vùng địch từng toán ba người, có nhiệm vụ xác định các trục tấn công của địch, báo cho pháo binh và không quân để phản ứng kịp thời. Vậy là tôi lại đang trên đường đi Xuân Lộc. Đây là lần thứ ba trong tám ngày tôi tới vùng này. Chuyến đi có vẻ dễ chịu và mọi người đoan chắc tôi sẽ đến một vị trí tương đối yên tĩnh, sạch sẽ hơn. Trực thăng bay độ 15 phút thì đến Xuân Lộc, bay trên quốc lộ 1 và ngọc hẳn về hướng đông. Hạ xuống bảy trăm bồ đến một vườn cao su bạc ngàn, thẳng tấp. Chiếc chi nút đáp rất nhanh. Nhìn từ trên xuống, xuân lộc nếu còn gì cũng là một quang cảnh mờ nhạt. Tôi phập phòng ghi nhận, có nhiều chùm lửa, cột khoái do đàn pháo rơi xuống vòng đai đã bị tàn phá. Chiếc chi nút đáp xuống làm tung bụi mù, đỏ thẫm. Khoảng năm mươi người dân rách rưới ùa lại bao quanh máy bay, nhiều người đã bị thương và vẫn cảnh tượng cũ, các bà mẹ ôm con áo quần đầy máu với mặt hốt hoảng muốn đi khỏi đây. Một chiếc xe jeep chạy gần như ngay qua các đống gạch vụn chở tôi đến một trạm cứu thương. Lang gió nhẹ đưa tới thoảng mùi hôi thối kinh người từ mấy trăm xác bộ đội, đầy rùi nặng xông lên, một y tá nói với tôi: chúng tôi đâu có thời giờ chôn họ chỉ kịp rải lên mình họ hai ba vác cát đá vụn mà thôi chạm cứu thương đầy người bị thương hai bác sĩ trẻ đang làm những gì họ có thể làm dưới ánh đèn mờ màu xanh họ gọt họ cắt xén khâu lại hay cưa bỏ nhiều người mang những vết thương kinh hoàng đầy mũ trắng các tay chân bị cắt vớt lẫn lộn vào một thùng phi mà các y tá mang tới lúc còn đầy xăng. Các mảnh vụn khác được chôn ở một hố đào lên cách đó chừng hai mươi thước, có tưới thuốc khử trùng và lấp đất cẩn thận. Phía ngoài trời đang vần vũ, mấy đám mây đen kịch là đà, cơn bão lại sắp đến. Tôi cố tìm đại tá phước chỉ huy đơn vị biệt động quân. Một trung sĩ cho biết ông ở gần bưu điện, nơi đang chờ đụng độ mạnh. Mưa bắt đầu rơi xuống mảnh đất khô đầy máu, rồi mưa to, mưa quá to chỉ vài phút đã ngập trũng hết, binh sĩ đều phải choàn áo mưa, hàng đàn chuột từ trong những lỗ cống hay các bức tường sập tuôn ra, có đến cả ngàn con xám đen, từng đàn lì lợm vọt lên từ các đống thây ma vùi lấp vội vàng. Một sĩ quan biệt động quân dẫn tôi đi, bắt tôi phải nắp trong một hầm trú ẩn lập sụp có một tiểu đội với súng liên thăm nhẹ đàn đã lên nồng. Viên trung ý liên lạc vô tuyến, mưa càng lúc càng to, binh sĩ dù nằm hay ngồi dựa sau bức tường sập vẫn trong tư thế sẵn sàng chờ chiến đấu. Giữa lúc cơn mưa hoàn hành, một loạt tên lửa bay xuống nhà bưu điện và khắp vùng, quanh đó, tất cả chen nhau xuống hố chiến đấu, nhầy nhụa buồn nước hay nấp dưới các ô tường, không nóc để chiều trần. Nghe tiếng gầm rú xé tay và tiếng nổ chát chúa của họa tiễn, kế tiếp lại đến được đạn pháo khô khóc chát tay và chính xác hơn. Thình lình trong màn mưa, mù mịt, xuất hiện những bóng người quân phục xanh sầm, nón cối sắt cánh nhau đi tới. Bộ đội Bắc Việt tấn công Họ đến từ đường rầy xe lửa Viên Trung Ý ra hiệu Và các súng liên thanh đua nhau nhả nạn Toán này gục xuống Lại có các toán khác tràn lên Họ tiến vào bưu điện Từ trong bưu điện nhiều tiếng lựu đàn chói tai Và sau đó là hai tiếng nổ thật lớn Một mảnh tường bay lên vụn nát Đặt công cộng sản mở đường bằng cốt mình Một đám người áo xanh tràn vào bưu điện Cùng lúc Nhiều loạt tấn công khác cũng tiến hành Quân Bắc Việt ở thế mạnh, ít nhất có một tiểu đoàn, họ bắn không ngừng, đợt tấn công tới chắc là chỗ của chúng tôi. Hàng rào chính xác và hữu hiệu của đàn pháo 105 ly trên chiến xa ở cỡ 800 thước sau chúng tôi đã cứu vãn tình thế. Những trái đạn nổ ngay trước mặt làm chúng tôi muốn ngưng thở, đã tàn sát các đợt bộ đội. Pháo đội ngưng lại. Sau 10 phút bắn cuốn chiếu, biệt động quân rời hầm trú ẩn, phản công, những gì còn lại của nhà bưu điện bốc cháy như núi lửa. 5 giờ chiều, tất cả chấm dứt, bãi chiến gần như quan đảng, cơn mưa đã qua, bầu trời xanh trở lại. Một sự yên tĩnh khó tả ngự trị quanh chúng tôi, chỉ có một con chó phèn với các mảnh đạn trên lưng chạy khắp khu nhà đổ nát, kêu lên đau đớn. Tôi trở lại bản doanh sư đoàn. Dưới chân tường, chúa trước nhà thờ, một anh lính dù mũ đỏ đang quỳ cầu nguyện, hai tay chấp nhưng vẫn tỳ trên khẩu súng. Tôi có cảm tưởng thành phố đã bị xới lên bằng máy ủi, chỉ còn là những đống vùng do các bức tường đổ nát, các tấm tôn gạch vữa bị nhào đi nhào lại, rãi rác từng cùm và trên tất cả là chiếc thánh giá trước bức tường nhà thờ, đầy vết đạn với những lỗ hổng toát khoát. Tại dãy nhà dòng ngỗ ngang thùng đàn, tôi gặp đại tá Hiếu, 40 tuổi, quân phục vẫn láng với nón vải đi rừng, súng lục bên hôm. Ông rất tự hào về trung đoàn bộ binh 40 của ông đang phòng thủ mặt nam thành phố. Ông nói, anh thấy, chúng tôi có thể đánh họ chứ. Chúng tôi đã đẩy họ ra khỏi thành phố và chúng tôi không rời thành phố này. Giá của chúng tôi có được số đại Bác 130 quỹ quái mà họ đã có đến nã vô tội vạ vào chúng tôi. Dù sao tinh thần vững lắm, chúng tôi đã lãnh 12.000 trái pháo, 3.000 rocket kể từ ngày 9 tháng 4. 8 ngày nay, Cộng sản tung ra 6 trận tấn công. Chúng tôi đẩy lui hết, nhưng trận tấn công quyết liệt nhất chưa đến. Tôi chắc nó sẽ đến. Chỉ vài ngày nữa thế nào họ cũng gom lực lượng bằng cách tập trung các sư đoàn rảnh tay sau khi các tỉnh ở miền Trung thất thủ. Và đây sẽ là trận đánh cuối cùng. Chắc chắn ác liệt lắm. Nếu chúng tôi chịu không thấu thì Sài Gòn khó đứng vững lâu. Sau hai giờ vừa sống ở đây, thực tình tôi không muốn nghĩ tới trận chiến cuối cùng sẽ ra sao. Phía ngoài giữa nhà thờ và những gì còn lại của các văn phòng hành chánh, binh sĩ dù những người đã đụng trận nặng hồi đêm đang nằm nghỉ dưới đất ở bìa sân bay. Ba người trong đám gác súng vào một thân cây, ngồi cạnh nhau vừa đàn guitar vừa hát nho nhỏ theo tiếng đàn. Họ trạc tuổi con trai tôi, cỡ hai mươi và tất cả đã là cựu binh. Tôi tách ra về phía chờ binh sĩ phòng thủ khu trung tâm này trải dài trên 500 thước từ nhà thờ, đã bay nóc kính vỡ tan, tường rạn nứt, nằm trong các hầm nức kiên cố, chất ngất bao cát chèn bởi các tấm đan và nối liền với nhau qua đường dây điện thoại chôn dưới đất. Các vị trí này đều tua tổ họng liên thanh, súng phóng hỏa tiễn chống chiến xa đại bác không giật. Chiến xa M-48 trang bị đèn hồng ngoại tuyến cho đại bác tác chiến ban đêm, bố trí dài hai bên bệnh viện có một đại đội dù trấn dữ. 6 giờ chiều tôi mới gặp đại tá Phước vừa thị sát các tiền đồn trở về, với diện mạo và tướng đi rất trẻ trung. 39 tuổi, chắc nịch như trù đá Ông không đeo súng hay nón sắt Chúng tôi biết nhau từ trận Tết Mậu Thân 1968 Lúc đó ông chỉ huy liên đoàn biệt động quân Đến thay cho đơn vị thủy quân lục chiến Hơi nhiễu loạn tại chợ lớn Ông nổi tiếng liêm khiết, lì lợm Nhưng biết tiết kiệm từng mạng sống của binh sĩ Sau đó tôi lại gặp ông ở nick Lương Nơi các đơn vị miền Nam đã thiết lập Một căn cứ lớn trong chiến dịch tấn kích Campuchia Đại tá Phước nắm tay tôi nói, vào đây, vào phòng hành quân của tôi, mình ăn một chén cháo gà đã, từ sáng đến giờ, tôi chưa ăn gì, đói muốn chết. Phòng chỉ huy của người chỉ huy biệt động quân nằm trước giờ. Bố trí rất kỹ trong một gara được rào kẽm gai và gài lù đàng gần như còn nguyên trạng. Vách tường gia cố bằng các khúc cây, các vạt sắt đường rầy xe lửa và những tấm thép dày. Trên bàn gắn nhiều tấm bản đồ của từng khu vực thành phố được vẽ lớn và ghi chú rõ bằng tay. Có cả đèn măng sông xoay sáng. Một tủ lạnh chạy bằng dầu đang ướp các thùng bia. Nhà bếp có 5 lò bằng đất nung nằm gọn trong góc, không tốn chỗ bao nhiêu. Các sĩ quan nằm trên chiếu. Phước dẫn tôi đến một chỗ trống có cái bàn thấp trên đặt một bình trà, mấy chén cháo nóng và cầm rau thơm và ớt. Chúng tôi ngồi bẹp xuống ăn. Phước ăn vội tô cháo, uống một tách trà nóng, xong dựa lưng và phách nói. Vậy là anh đã tới thăm. Tướng đảo có nói với tôi là anh tới đây từ ba hôm trước. Này, tình hình mỗi lúc một căng hơn. Về mặt giá trị chiến đấu của binh sĩ, tôi không có gì lo hết. Dù và biệt động quân đều có cứu đấm của mình và sư đoàn của tướng đảo là một đơn vị ưu tú. Đối mặt chúng tôi là những đơn vị bộ đội còn rất trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng họ có quân trừ bị quan trọng và có lực lượng tăng cường đều đều. Vì không đủ quân số nên chúng tôi bị kẹt cứng ở thế phòng ngự và bị nền đúng phương pháp. Kết quả là chúng tôi phải đào lỗ sống như lũ chuột chù và bố trí hầm trú ẩn hay đường hào tác chiến nhờ cách thanh sắc tháo gỡ từ đường xe lửa cũ. Ông rót thêm một tách trà, hớp từng ngụm và tiếp. Trước hết chúng tôi thiếu cái gì? Đó là một sư đoàn di động tốt. Bao giờ thật sự đánh úp được họ và bể gãy các cuộc tấn công? Nhưng không nên mơ, tướng đạo đã cố gắng gần một tuần nay để đưa trung đoàn thứ ba thuộc sư đoàn của ông, tức là trung đoàn 43, đang bị giữ ở Củ Chi về. Bộ tư lệnh đã từ chối và ông không rút trung đoàn về được, nhưng bài toán trầm trọng hơn là vấn đề tiếp vận. Tôi cho anh vài con số, hiện giờ cấp số đạn của chúng tôi là mỗi binh sĩ chỉ được 100 viên đạn và hai trái lựu đạn mỗi ngày. Với cái súng tự động M16, nhịp bắn thực dụng 400 viên một phút, thật ra là không có gì cả. Lúc còn người Mỹ không binh sĩ nào lãnh dưới 400 viên đạn khi đi hành quân. Cấp số tổng quát cho vòng đai phòng thủ là 15 tấn, với 20.000 người trên mặt trận phải có 50 khẩu pháo, chưa kể súng cối, chỉ tính cho một giờ tác xạ mà thôi. Pháo thủ của chúng tôi không thể tác xạ ngăn chặn để dùng hỏa lực đánh và trục thiến quân của địch và ngăn chặn địch tập trung ở tuyến xuất phát. Chúng tôi xoay sở bằng cách gài mìn cá nhân và tăng các đội tuần tiểu biệt động quân trên các đường xâm nhập của địch. Khi ghi nhận dấu hiệu hay khám phá sự di chuyển của địch thì họ gọi không quân. Phần chúng tôi phải ấn định một kỷ luật tác xạ thật khắc nghiệt. Pháo binh chỉ bắn chặn các đợt địch xung phong và bộ binh chỉ bắn diệt địch thật hữu hiệu ở tầm gần. Đây là chiến thuật khá nguy hiểm vì mình phải chờ các làng xung phong của địch đến thật gần. Ở cự ly sát Lá Cà mới được bắn. Hiện giờ, coi như ổn vì lính của chúng tôi toàn là dân thiện chiến, không hốt khoảng cũng không nằm dưới dưới đàn pháo của địch. Nhưng không thể kéo dài tuần này qua tuần khác như vậy được. Chúng tôi mất mỗi ngày từ 60 đến 80 mạng. Chỉ tính riêng dù và biệt động quân khó tìm được người thay thế một người lính thiện chiến già dặn lắm. Anh đã mi quan rồi sao? Phước cười có vẹn ngạo nghễ, bi quan hả? Có nghĩa gì? Chúng tôi đang ở thời chiến, không có kế sách 36 đâu, chỉ có thắng, bại hay chết mà thôi. Tướng đảo chín đứa con, tôi 5 đứa, gia đình chúng tôi ở Sài Gòn, binh sĩ của tôi cũng vậy và chúng tôi không muốn bị bọn bắt việc khốn kiếp đè bẹp, có thế thôi. Anh nghĩ họ sẽ làm gì? Ồ, có gì hơn đâu Họ đang cố bóp cổ chúng tôi Họ cắt đứt đường ở phía sau chúng tôi Để ngăn tiếp tế đạn dược tới Họ tiếp tục dập chúng tôi bằng pháo 130 ly Và tập trung năm sư đoàn Để cuối cùng nghiền nát chúng tôi Thời gian chờ đợi giây phút đó Tôi cố giữ không cho mất cái mạng này Tôi cho cái mũ nồi nâu của tôi đi vào khắp nơi Tôi cố đứng thẳng khi Cộng sản bắt Việt bắn tôi Anh thích chiến trận hả anh Phước? Anh nói thế là thế nào? Thích chiến trận hả? Tôi thương vợ tôi, thương con tôi, thương đất nước tôi. Tôi thích sống như cha mẹ tôi đã sống, có lễ độ, thích tổ chức nghi lễ cổ truyền dân tộc, thích xem chiếu bóng, thích đi dạo thuyền hay chăm sóc vườn tược. Phiền là ở Việt Nam từ lâu rồi không thể đi dạo mà không sợ lãnh một viên đạn vào đầu hay đạp vào một trái min nào đó. Hồi mẫu thân Tức là tháng 2 năm 1968, chúng tôi đã sửa soạn tất cả để ăn Tết, nhà cửa đầy hoa thủy tiên, bánh cúng truyền thống cho ông Táo bày ra bánh chưng và chè. Một chai rượu nếp đỏ có cả bức tranh lụa vẽ hình con đại bàng đang tung cánh bay và con ngựa đang phi. Các con tôi cười đùa, vợ tôi vui lắm. Chúng tôi có một buổi tối thật hạnh phúc đúng bốn giờ khuya việc cộng tấn công tôi phải rời gia đình tức khắc và chỉ được về phép năm tháng sau đêm đó thằng em út tôi trung úy dù và vợ nó sống ở chợ lớn bị việc cộng cắt cổ đại tá phước đứng dậy bước tới đài truyền tin của ông tôi ngồi lại một mình ở căn phòng nhỏ còn có một cây đèn măng song đang chiếu lên tường cái bóng chập chờn của bình trà bên ngoài đêm thật yên lặng Phía Gia Kiệm, tiếng đại Bắc vẫn nổ rền như một cơn bão xa xăm. Tôi nghĩ tới sự ngẫu nhiên kỳ lạ. Cách đây 28 năm, tôi đang ở một đồn nhỏ có rào tre vạt nhọn, gần hành dinh mà tôi vừa đến ban chiều. Các bạn tôi gồm một người Pháp ở Britain. Và một người Đức, ông bạn Pháp vạm vỡ hồng hào tên Marseille, là trung úy chỉ huy đại đội thân binh, đi đâu cũng mang theo một máy hát quay tay và cả một chồng dĩa nhạc cổ điển, đã mòn láng vì xài quá nhiều. Ông bạn Đức là một cựu sĩ quan Đức chiến đấu ở Tây Ban Nha, sau đó vào Lê Dương, từng chiến đấu chống đại tướng, Rommel ở Ý. Một lực sĩ với nước da ngâm đen và cái nhìn xám xịt tên là Guerlat Về sau khi đã trở thành một nhà chồng, tỉ anh vẫn không rời khẩu súng tự động. K.A.R. 43 mà anh gọi là dụng cụ cá nhân vì khẩu súng lục Wadier B-38 Trung quý Marseille chết trong trận phục kích đoàn C ngày 18 tháng 5 1948, chỉ huy bởi Hoàng thọ một đặc công có hàm râu như một linh mục mà tàn ác như một con hổ đói. Anh bạn Guia bị giết vài tháng sau đó trong một trận phục kích tại đồn biển. cuộc thế này, Nhưng trước khi chết, anh đã hạ 9 người với hai khẩu súng mà anh gọi là dụng cụ cá nhân của anh Nhiều năm đã trôi qua, và tôi tự hỏi tại sao tôi luôn luôn ở đây Vẫn là Xuân Lộc chứ không nơi nào khác Cái thành phố ma quỷ chỉ còn là một cái tên với kỷ niệm về những con ma khác mà tôi đang nhớ đến Đại tá Phước trở lại với một chén cà phê nóng Ông đặt chén cà phê lên bàn và nói với tôi Này, cái này tốt cho anh đó Toán lôi hổ đã tìm và định được vị trí của một trung đoàn Cộng sản Bắc Việt đang di chuyển khoảng 10 cái số cách quân lỵ Nếu lôi hổ mà định được chính xác đường đi của trung đoàn này, thì chúng tôi sẽ đập tan họ bằng không quân trước khi họ mở cuộc tấn công. Chúng tôi sẽ bớt được một cuộc ẩu đả không tốt, trong khi chờ đợi tôi không có quyền đi ngủ. Sự bình tĩnh của vị sĩ quan hiện rõ trên nét mặt điềm nhiên của một người quen nghĩ tới điều tệ hại sẽ xảy ra để tính trước cách đối phó gây ấn tượng khá mạnh ông ngồi xuống giữa lưng và tường hỏi tôi, anh bạn, Thomas của anh thế nào? không thấy anh ta đến đây chuyến này. anh ta đang ở Ba Lê, hiện đã có một đứa con trai nhỏ. anh ta không đi làm phóng sự nữa sao? không phải vì mới có con nhỏ đâu, cơ quan mướn anh ta đã kết sổ cho anh ta luôn rồi tôi thích anh ta lắm anh ta theo chúng tôi hành quân nhiều tháng ở nhiều khu khác nhau anh ta dai như đĩa đói không biết mệt là gì mà cả tuần không nói quá 3 tiếng anh ta cùng ăn với chúng tôi cùng ngủ dưới đất như chúng tôi và không bao giờ rời chiếc máy quay phim anh ta bị thương 3 lần khi cùng lặn nội với chúng tôi lần thứ nhất bị thương trên đầu ở thung lũng lộng aso tháng 2 năm 1969 vì Miễn Đạn súng cối Lần thứ nhì vào tháng giêng 1970 trong vùng thất sơn gần biên giới Campuchia, cũng vì một trái cối nổ cách anh ta chỉ hai thước, lần đó tôi có bốn binh sĩ tử thương còn anh ta thì hai chân đầy miễn. Lần thứ ba vào tháng 7 1972, khi anh ta đang quay cảnh một đoàn dân chúng bị pháo 130 mm liên xô bắn xối xả lần đó anh ta suýt nằm luôn tại chỗ rồi, anh ta bị thương rất nặng cường tới trái gần đứt lìa và đùi trái bị sẹo sâu lắm biệt động quân của tôi đánh giá anh ta cao lắm họ đánh giá anh ta cao là rất có lý anh phước tôi biết raymond thomann từ lâu rồi anh ta là một cựu biết kích dù của antwerpen sau đó anh ta thành lính đánh thuê ở yemen và congo trước khi sang việt nam làm cho đài nbc và hãng ip của mỹ anh ta đi bộ không biết mệt và không sợ gì cả Anh ta thành công rất đẹp và thắng giêng 1969. Không biết do đâu mà anh ta biết Mỹ sắp trao đổi tù binh với Việt Cộng, nên đã đi trước hai ngày lên Tây Ninh, rồi từ đó lội bộ và bưng, lang thang không biết chỗ nào là chỗ nào vì không nắm chính xác địa điểm trao đổi ở đâu. Anh tìm cách qua được sông Bé bằng xuồng, tránh khỏi nhiều đội tuần tiểu của Việt Cộng và cuối cùng tìm đến được một bìa rừng trống trải, nơi sẽ có cuộc trao đổi tù binh. Cả người Mỹ và Việt Cộng đều kinh ngạc khi anh ta xuất hiện. Việt Cộng kinh ngạc vì anh ta đã gạt hết được hệ thống canh gác của họ. Còn người Mỹ kinh ngạc vì họ tới đó bằng trực thăng mà không thể tưởng tượng nổi. Một tên da trắng lại đơn thân đột nhập thật sâu tới đây, để vụt hiện lên như một con quỷ đúng lúc, không bên nào chờ đợi sự có mặt này. Lần đó, Raymond mang về một số hình ảnh tuyệt vời. Việt Cộng thì đội nón vải đi rừng. Mặc quần cột người chỉ huy có một lỗ mũi kỳ dị, nhọn hoắt và có một cái bướu. Còn đại tá Mỹ cao gầy xương sổ, nói rành tiếng Việt. Tên Shovachos, ông ta rất giận khi Raymond có mặt ở ngay buổi trao đổi bí mật này. Đã từ chối cho anh ta về bằng trực thăng nên bạn tôi phải lội bộ trở về. Đại tá Shovachos là một nhân viên tình báo thuộc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ, CIA và nói, viết tiếng miền Nam như một người Việt Nam chính cống, từ tháng 3/1973 đến 30 tháng 4/75 đóng vai thông dịch viên chính thức cho phái đoàn quân sự Mỹ trong ban liên hợp quân sự bốn bên tại Tân Sân Nhất Sài Gòn, nhưng không đeo cấp bậc nào của quân đội Mỹ. Phước cười như nắng nẻ, đập hai tay lên đầu gối la lớn, "Tiếc quá!" Tình tôi không biết việc này, nhưng nó chỉ xác nhận những gì tôi đã nói với anh về Thoman. Làm được cú đẹp như thế phải có bản lĩnh lắm. Nếu còn gặp anh ta ở ballet, anh nhớ cho anh ta biết tình cảm bạn bè thật thân thiết của tôi đối với anh ta nhé. Một đại úy có khuôn mặt hẹp bước tới, đứng nghiêm chào và trình. Thưa đại tá, có lôi hổ xấu gọi. Phước bật dậy và chạy tới máy truyền tin. Một giọng nói chắc nịch đang bình tĩnh báo cáo một trung đoàn cộng quân đang tập trung ở năm cái số về hướng đông bắc chờ xuất phát. Tiền sắt của họ đã nằm cách sân bay khoảng hai cái số. Có hai tiểu đoàn chiến xa yểm trợ. Xin ghi tòa độ, Phước ghi tòa độ và ra lệnh ngắn gọn, tránh ngay khỏi trục tiến quân của họ. Hết. Ông báo đồng ngay về biên hòa. Chuyển tin tức và xin yểm trợ nặng. Tiếp theo, ông liên lạc với chỉ huy pháo binh. Tôi ra khỏi gara, bên ngoài đêm vẫn yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ thoáng nghe vài tiếng động nhỏ đều đều của tiếng vá đào đất, chắc binh sĩ đang tu bổ hầm chú ẩn. Mười phút trôi qua, có tiếng động cơ xa xa trên trời cao, pháo binh bắt đầu tác xà, những tiếng khua động, tiếng đạn rít ngang qua và vài giây sau là tiếng nổ in tai. Họ bắn rãi đi chặn đường rút lui của trung đoàn địch và chê lấp tiếng phi cơ bay đến. Phước theo ra đứng bên cạnh tôi và nói, Ba vần ánh sáng liên tiếp lế lên Ba tiếng nổ dữ dội những ngẹt lại như lựu đạn nổ chí nước Cửa gara rung lên ba lần Mấy ánh lửa lế lên nhưng lập tức bị chê lấp Bởi mấy đùn nắm khói đen kịch Đang tụ lại bao vòng khoảng chân trời Pháo binh đã ngừng bắn Đại tá Phước trở lại đài chỉ huy vô tiếng Hai chục phút trôi qua Có tiếng gọi của lôi hổ Bây giờ là một giờ sáng rồi Đơn vị bắt việc bị đánh trốn rất nặng Vài tiếng sống sót đang chạy tán loạn thống kê kinh hoàng. Đại Thác Phước ra lệnh pha vô tuyến cho hai tiểu đội, biệt động quân tiến chiếm và tảo thanh vùng vừa bị dội bom. Ông xoay qua tôi và nói: Anh có thể vào ngủ yên sẽ không có gì xảy ra trong đêm nay. Bọn chúng phải cần một thời gian mới tiêu hóa xong những trái. CBU 55 Anh muốn nói loại Cluster Bomb Unit? Tôi biết loại bom đó. Bom nhiều miễn chống cá nhân, thả từng chùm khi đụng đất nổ tung ra nhiều đạn nhỏ bằng trái banh tennis, phải không? Loại bom này sát hại đáng kể. Phước đưa tay chặn tôi lại. Loại CPU-55 này cũng từng thả từng chùm, nhưng là một loại đặc biệt cho đến nay chưa bao giờ sử dụng. Anh nói đặc biệt theo nghĩa nào? Tôi không muốn nói chuyện đó bây giờ cho anh nghe đâu. Anh sẽ thấy rõ kết quả ngày mai khi trời sáng. Chúng ta sẽ đến đó xem tận mắt. Bây giờ anh đi ngủ đi. Tôi đến nằm trên một chiếc chiếu và ngủ ngon lành Sáu giờ sáng có người đánh thức tôi dậy Tôi nhận ra viên đại úy hồi hôm Đại tá đang chờ ông Chúng tôi đi bằng xe xếp Ba cái số về phía đông bắc Rồi xuống xe đi bộ theo hướng dẫn của ba binh sĩ Việt Đồng Quân, vai tròn đại liên M60, mình mang mấy dây đàn và bất ngờ vụt hiện giữa những hàng cây trụi lá, một cảnh tường ghê rờn, trong một vùng trống mỗi bề khoảng một trăm thước, hàng trăm bộ đội Bắc Việt không còn hình dạng, rải rác cùng khắp. Một chiến xa bị lọc ngửa, tử thi không có một vết thương nào trên mình, chỉ thấy vài vết máu quanh miệng mà thôi. Có thể nói họ bị cơn lốc cuốn lên cao rồi ném xuống bẹp dí. Phước giải thích, CPU-55 là loài bom ngạt, công thức của nó còn là tối mật. Bộ tham mưu chỉ cho biết là nó đốt hết dưỡng khí trong không khí và làm cho ngạt thở, chết thức khắc. Thông thường, dưỡng khí là một nhiệt khí, có nghĩa là không thể cháy. Theo tôi, loại bơm CPU-55 này đốt hết không khí, gây sự bùng nổ mảnh liệt tạo ra một làn sóng va chạm cực mạnh, làm vỡ hết buồn phổi và người chết không có dấu vết gì gọi là thương tích trên thân thể. Theo giải thích chính thức của một đại tá Hoa Kỳ, cố vấn trưởng một tiểu khu ở Đồng Bằng, Cửu Long, Loại bom này khi đến gần mặt đất khoảng 100 thước thì có một chiếc dù bung ra, còn cách mặt đất chừng 10 thước thì nổ. Bom không có miễn không giết người bằng mảnh bom. Bom không có miễn, không giết người bằng mảnh bom. Khi nổ sẽ hút hết dưỡng khí trong một vùng khoảng một cái số đường bán kính Mọi sinh vật trong vòng ảnh hưởng đều không còn dưỡng khí để thở, kể cả cây cối nên cây rụng hết lá, bị trào máu ra miệng và mũi chết tức khắc, kể cả người ở hầm sâu dưới đất, chẳng những không có vết thương nào trên người mà chết trong tư thế tự nhiên, đang ngồi, nằm, đứng, đi, vân vân. Nguyên văn tác giả dùng danh từ đốt nhưng thật sự phải nói là hút đi mới đúng. Loại bơm này được giao cho Hải quân Hoa Kỳ thí nghiệm lần đầu năm 1972 ở Đồng Bằng, Cửu Long. Dù theo cách nào thì kết quả thật khủng khiếp, cây cối bị thổi bay hết lá cùng lúc cả một đám người bất thần bị chết chung trong một thời gian có thể chưa đầy một giây. Tất cả để lại cảm tưởng như một đoàn phim kinh dị, đạo diễn bởi các nhà phù thủy bí mật trong phòng nghiên cứu. Nhưng đây không phải là một cảnh phim, và người chết ở đây không phải là những hình nộm Tôi vội vã ra đi. Lúc 8 giờ một trực thăng đưa tôi về Biên Hòa. Trực thăng chở theo một lô binh sĩ miền Nam bị thương, ở bùng, ở đầu. Nhiều người đã kiệt sức.